Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 9 của bộ truyện Đất Âm Hồn. Như vậy chúng ta cũng đã đi được một nửa bộ truyện này. Cũng còn khoảng độ 7-8 tập nữa là chúng ta sẽ kết thúc. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với những nội dung chi tiết rất là hay của tập số 9 qua phần diễn đọc của Định Doãn thêm chuyện mà hân hành giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện đất âm hồn tác giả hà dương tập 9 qua phần diễn đọc của định soạn bà canh nghe xong mà rung rời cật tay chân quả nhiên con rể của bà gọi điện thoại báo tin vợ phải nhập viện do động thai bà canh tức tốc chạy tới bệnh viện với con gái Bà Bưởi dặn dò thêm Mà đừng có lo lắng quá Cây thai không sao cả Chỉ là tôi nhìn thấy có máu cho nên nói vậy Chuyện nhà bà Canh xảy ra đúng như trang lời của bà Bưởi nói Con gái của bà Canh bị ngã dẫn đến động thai Đúng là cô ấy bị chảy máu Nhưng may mắn cái thai vẫn an toàn Gia đình chồng cô ấy ép phá thai Nhưng cô nhất quyết không phá Tuy nhiên thay đường 20 tuần tuổi Bác sĩ vẫn kết luận giống mẹ Khiến cho bà Canh không thể nào hiểu nổi Bà hỏi bà Bưởi Nhưng bà Bưởi vẫn một mực khẳng định Cái thai là con trai Lúc bấy giờ bà Bưởi chuẩn bị lên hương miếu cô Bà Canh đánh liều nhờ bà Bưởi Vậy bà thử hỏi thánh cô xem ờ, Có đúng là con bé nhà tôi nó sinh con trai không Tôi biết là chàng hay gái thì cũng là cháu tôi cả thế Nhưng mà nếu sinh con trai Thì con bé nó dễ ăn nói với nhà chồng Bà Bưởi vui vẻ giúp bà Canh Lúc bấy giờ bà canh móc trong túi ra một tờ tiền đặt vào đĩa trái cây mà khấn, Còn lại thánh cô linh thiêng, làm mưa phù hộ cho con gái con sinh được bé trai khấu khỉnh, nếu được ở con sẽ nguyện hàng tháng tìm miếu cô trả lễ hương hoa. Bà bưởi lấy chiếc đĩa xin đài phía bên trong miếu hút lầm nhầm. Quả nhiên được sự đồng ý của thánh cô, bà bưởi liền mỉm cười. Tôi nói mà thánh cô chỉ điểm chính xác mà cứ đợi mà xem. Tuần thứ 24 con gái của bà Canh đi siêu âm. Kết quả thì vẫn khẳng định rằng cô mang bé trai. Nghe tin mừng thì bà Canh lập tức sắp lễ hương hoa bưng sang miếu của cô để lạy tạ. Bà ấy gặp ai thì cũng không ngớt ca ngợi sự linh thiêng của miếu cô và khả năng xem bói kỳ diệu của bà Bưởi. Một đồn 10, 10 đồn trăm mọi người bắt đầu thi nhau kéo đến miếu cô xin lộc Người thì tới xin bà Bưởi xem bói Có điều ngày nào con cua bỏ lên chiếc chiếu thì bà bưởi xem đâu chúng đó. Ngày nào con cua ở yên trong hang hòn non bộ thì y như rằng bà bưởi cả ngày không xem được cho ai. Khả năng xem bói của bà bưởi dựa hoàn toàn vào việc con cua có lên miếu hay không. Càng như vậy mọi người lại càng tin vào sự đinh nghiệm của thánh cô và miếu cô. Ngày nào nhà của bà bưởi cũng có người xếp hàng chờ đợi xem con cua thần xuất hiện. Cuộc sống của toàn thể gia đình bà Bưởi cũng vì vậy mà bị đảo lộn. Ông Bưởi càng lúc càng thấy vợ của mình có những việc làm thái quá cho nên không mấy hài lòng. điển hình bà luôn dựa vào thánh cô nên là thu tiền xem bói của khách hàng rất nhiều. Có những người cay cú quá xem cho bằng được cho nên xếp hàng và đặt tiền trước để được xem. Họ đưa cho bà Bưởi cả triệu bạc để được xếp lốt sớm. Khi nào con cua lên miếu thì bà Bưởi điện thoại cho họ tới xem. và được ưu tiên xem trước. Thông thường bà xem bói nhưng mà người dân xung quanh thường quan niệm bụt chùa nhà không thiêng, nhưng nhà bà Bưởi thì ngược lại, hàng gióng lắng giềng lẫn tất thầy những người trong làng tới xem thì bà Bưởi đều nói thông vanh vách từng chuyện trong quá khứ, hiện tại và chuyện xảy ra trong tương lai. Bẩy xem đến mức mà đúng một số thầy bói trong làng còn phải kinh sợ. Có người tới xem xong thì liền khẳng định thánh cô trông coi mảnh đất này ốp vào người của bà Bưởi, tạo phúc lộc cho gia đình bà Bưởi, bầy họ đất thờ cúng thánh cổ chủ đáo. dần già nhờ vào việc xem bói kiếm tiền, chiếc miếu nhỏ được cơi nới rộng rãi hơn, khang trang hơn. Người khắp ra gần ti miếu xin lồng rơi lồng vãi cũng nhiều. Bản thân gia đình của bà Bưởi thụ lộc cô cho cũng dư giả có của ăn của để. Quan trọng hơn kể từ lúc sinh miếu cô xong, Gia đình của bà Bưởi không còn xảy ra những chuyện ma quỷ hay bị quấy nhiễu. Một thời gian sau, thằng tít con của Ngọc cũng được ba tuổi, bởi Toàn là người sắp lễ xin Thánh Cô ban con. Cho nên từ khi cấn bầu cho đến bây giờ, cứ ngày rằm mùng một cả hai vợ chồng của Toàn lại sắp lễ tạ ơn Thánh Cô. Họ làm đều đặn không dám bỏ lỡ bất cứ ngày nào. Nếu lỡ có ngày vợ chồng họ có việc đi xa, bà Bưởi lại thay con cái chuẩn bị lễ nạp đầy đủ. Thằng Tít có lẽ được thánh cô che chở cho nên thông minh lanh lợi từ nhỏ. Nó như một bảo vật của gia đình ông bưởi. Bởi so với đứa trẻ thông thường hiếm mai thông minh và hiểu chuyện được như nó. Đứa trẻ bình thường thì 3 tháng biết lấy, 7 tháng biết bỏ, 9 tháng lò giỏ biết đi. Đằng này thằng Tít thì hai tháng đã lấy, nó trưởng như là con rắn khắp nhà. Tuy nhiên không khi nào ngã. Nó không bỏ như những đứa trẻ khác. Mà 7 tháng đã đứng viện rồi đi luôn Nó mọc răng chậm Thế tròn năm mà chẳng mọc cái răng nào Nhưng đổi lại nó nói sớm Thậm chí nói giỏi hơn cả đứa trẻ hai tuổi Nhiều người gọi nó là thần đồng tí hon Chính Toàn và Ngọc Cũng không ngờ con của mình lại có khả năng đặc biệt đến vậy Thậm chí nó còn nghe tivi Và nhớ được các chương trình trên tivi Khi mới 18 tháng Nó không biết viết từ sớm Mỗi khi thấy bút là nó viết nó viết lên tường lên bàn ghế lên bất cứ nơi nào có thể ban đầu nó viết số các giấy số lặp đi lặp lại trong ngày mấy ngày nó viết một cặp số lặp lại như thế sau đó nó đọc chữ cái và viết chữ bố mẹ hỏi nó rằng ai dạy thì nó luôn chỉ vào cái tivi mọi người đều đinh ninh rằng nó xem tivi nhiều cho nên học theo bởi vậy mới ba tuổi nhưng nó có thể viết được cả chữ cả số Giỏi hơn các anh chị 5 tuổi ở trong xóm Hôm nay bố mẹ của nó đều phải đi công tác xa Nó sang nhà ngủ với ông bà bưởi Bình thường tôi đến nó uống sữa xong mới đi ngủ Thì hôm nay nó nặng nặc nói không uống sữa Bởi nó lớn rồi Nó muốn ngủ một mình Bà bưởi dấu mãi không đường cho nên liền dọa Nếu còn ngủ một mình thì ngáo ộp nó bắt đi đấy. Thằng bé ngẩng đầu nhìn chằm chầm vào bà nội mà đáp Ngáo ộp là con gì vậy bà, là người lớn toàn nghĩ ra để dọa trẻ con thôi, cho không sợ Ông bởi nghe vậy thì phì cười, đúng rồi, anh hùng tít của ông lớn rồi Thằng tít liền đáp, cả ông cũng vậy, ông đừng mang con rán với con chuột ra dọa cháu, cháu không sợ chúng đâu Ông bởi nghe vậy thích chí Ây, chà, chà cháu ông đúng là thật lớn rồi đấy, giỏi, cháu giỏi hơn cả anh tốt thằng tít nghe tới tên của anh tún thì tỏ vẻ không vui mặt của nó tối sầm lại Khôn mặt nhăn nhó thể hiện rõ quan điểm ông bởi cũng đấy làm lạ bởi từ lúc thằng tít bé tí tới giờ nó không hề ưa anh tún ông nhớ lại cái ngày mẹ con ngọc ôm nhau từ nhà ngoại trở về thằng tún vì thích em quá cho nên sấn lại muốn chơi với em nhưng kỳ lạ là cứ thằng tún lại gần thì thằng tít lại khóc nó không phải khóc bình thường mà khóc tím tái mặt mũi thậm chí là khóc cong ướn cả người như thể bị đau đớn lắm vậy hoa thấy vậy thì vội vàng bế con về nhà tránh xa em bé quả nhiên thằng tốn ra khỏi nhà thì thằng tít lại nín cứ như vậy ba năm chưa khi nào anh em của nó chơi được với nhau cứ nơi nào có cua tít thì thằng tốn phải cách xa không dám lại gần người lớn không hiểu nổi nguyên nhân do đâu Thậm chí bà Bưởi còn chờ ngày con cua bỏ lên miếu Để tìm hiểu sự tình cũng bất thành Vậy nên các con của bà Bưởi rất thuận hòa yêu thương nhau Nhưng hai thằng cháu nội của bà Bưởi thì lại như thể xung khắc Không thể ngồi chơi cùng nhau Không thể nói chuyện được với nhau Thằng Tún lớn lên hiểu chuyện Nó biết cu tít không thích mình Cho nên cũng biết ý mà tránh Nhờ lúc Tún đang chơi với ông bà nội Mà thấy thằng Tít nó lại chào ông bà rồi lùi thổi ra về Có lần nó hỏi mẹ Tại sao em Tít lại không thích con hả mẹ Còn thấy em ấy chơi với anh Đại Anh Hải và chị Nga rất vui Nhưng mà lại không chịu chơi với con Hoa cũng không biết giải thích làm sao cho con trai hiểu Bởi bản thân cô cũng thắc mắc y chang Mà ba năm qua không tìm được câu trả lời Giống như Hoa cả tuân và vợ chồng Toàn Ngọc cũng khổ tâm vì chuyện ấy nhiều lúc tuân đưa ra giả định liệu có phải thằng tốn nhà mình nó có cái điểm gì đó khác với những đứa trẻ khác hay không hoa liền ngạc nhiên con trai của em nó cũng đầy đủ mắt mũi tay chân như bao đứa trẻ khác hơn nữa anh xem cái thằng tốn làm gì có thừa thiếu cái gì mà cô tít lại khóc ầm bí lên khi gặp như vậy chứ bí quá tuân liền nói liệu có phải giống như thầy minh soạn khi bé không em thấy sinh ra khắc hít gia súc ra cầm trong nhà Lớn lên thì phá nhà phá xóm Không phải chứ Anh tự nhiên lại nghĩ đi đâu vậy Con trai của mình làm gì rách trời rơi xuống được như vậy Có điều Là trước đây thằng bé hay như thiên người âm Em quên chuyện đó sao Dĩ nhiên nó biết được chuyện đó Cơ cúng vì chuyện ấy mà mất ăn mất ngủ một thời gian dài Sau này khi mà ông bời chết đi sống lại Thằng Tốn cũng không khi nào còn thấy những thứ không đáng thấy đó Tuần nhắc tính Minh Soạn nên để Hoa Tiền thể đổi hứng câu chuyện Mà cậu Minh Soạn sắp được xuất sơn rồi đúng không mình Ờ nhanh quá đó Vậy là đã 7 năm rồi Từ ngày cậu ấy lên núi theo thầy học Pháp đến bây giờ Bà Lý cứ lùi thôi một mình Nghĩ mà cũng thấy tội quá Thì vợ chồng mình vẫn hay qua Thăm hỏi thường xuyên rồi mà Nhưng mà chúng ta cũng không phải ruột thịt Cái mà bà ấy muốn là con trai trở về Hai mẹ con quấn túm lên nhau thầy long ra đi đột ngột bà ấy đã đủ đau khổ hơn thế nữa thầy ấy chết trùng nên là suốt bao năm gia đình của bà ấy không được để di ảnh cũng không được thờ phụng ngày ngày bà cứ lùi tuổi một mình lo hương đăng cho cái điện ông long mở trước đây bà ấy nói ông long tuy mất nhưng bà ấy có trách nhiệm giữ tài sản cho ông ấy và chờ con trai của họ đắc đạo xuất sơn trở về em thấy thương bà lý quá để em đi làm về sớm uh, ghé vào chơi với bài cho bà bớt buồn. Mà thấy Minh soạn trở về biết cái việc uh, bố mẹ mình sinh miếu cô, không biết là sẽ nghĩ gì mình nhỉ. Bảy năm trời chúng ta không liên lạc, chỉ mong rằng mọi chuyện đều ổn. Em không mong gì hơn ngoài việc cả nhà cứ mạnh mẽ, vui vẻ như bây giờ. Tân ấm lấy tay của vợ vỗ về rồi thì thầm. Anh thiệt lại mong em sinh thêm cho anh đứa con nữa cho vui cờ vui nhà. em xem thằng tu nó cũng lớn rồi, còn sắp lấy vợ đến nơi mà em vẫn để cho anh đợi lâu quá. Hoa nghe chồng nói thì phỉ cười, thằng bé nó mới hơn 10 tuổi, anh làm như là hai mươi mấy không bằng đó. Cái chuyện sinh con em vẫn chưa sẵn sàng, anh cho em thêm chút thời gian. Tân vì chuyện này mà buồn phiền suốt bao năm, ông bà bưởi cũng dùng vợ chồng cầu sinh thêm con cái, nhưng vì hoa không muốn cho nên cầu toàn phải lấy cớ đánh chống làng. Giờ vợ chồng con chỉ tập trung lo làm kinh tế Cho thằng Tú non học đàng hoàng thôi mẹ Để nhiều ở dưới lúc không có nuôi được thì khổ lắm Bà bưởi liền tức giận Trời sinh voi trời sinh cỏ Ngày xưa mẹ đẻ bốn anh em tụi bay còn nuôi được Bây giờ tuổi bay đẻ lại có hai đứa mà sao khó khăn thế Hay là là tại cái con hoa nó không muốn sinh cho nên bàn lùi Sao cái gì mẹ cũng đổ lỗi cho vợ con thế Tôi lại trả đi guốc trong bụng anh chị đấy Ngày mai thính cô đến miếu tôi sẽ hỏi cho ra nhé Nếu đúng là con hoa nó không có chịu đẻ, Thì đi tìm người khác đẻ đi Mẹ nói gì thế Chẳng phải là chú Toàn đã sinh cho mẹ đứa cháu thần đồng rồi sao Bây giờ cái thằng Tít nó làm dạng danh cả dòng họ Người ta nó cần chất lượng hơn Mẹ cứ xem cả bốn chị em con ngày xưa đấy Có ai làm cho mẹ tự hào bằng cái thằng Tít chưa Tuần nói chúng tim đen của bà Bưởi Cho nên bà nhanh chóng hỏa hoãn lại ngay Đúng là bà luôn tự hào về có thằng cháu thông minh Đi đến đâu bà cũng mang theo thằng Tít Để mọi người ngưỡng mộ và ghen tị Bà nguyết dài rồi thùng thẳng đáp Dù gì thì mỗi đứa cũng phải sinh ít nhất là hai đứa cho mẹ con về bàn bạc với cái hoa đi Nó chẳng còn ít tuổi nữa đâu Già quá sinh con thì cũng chẳng ra cái gì cả Sinh sớm đi con cái nó mới đẹp và thông minh Thằng Tít đứng ở bên sân nghe ngâu chuyện Của hai mẹ con bà bưởi nãy giờ nó liền thủng thằng đáp bà nói đúng rồi đấy bác tuân bảo bác hoa sinh thêm em cho anh tú đi anh ấy hình như là thích chơi với những đứa trẻ lắm đấy tuân thấy thằng tít bước vào thì bế nó lên ai chà Cô tít có muốn có thêm em không vậy tít về bảo mẹ ngọc sinh thêm cho tít đi thằng tít liền cau mày mẹ ngọc có tít là đủ rồi con không cần em bác về đẻ thêm em cho anh tú nhà bác trông để anh ấy khỏi léo đéo theo con anh tốn là quý tít lắm đấy mà tại sao tít lại không thích anh ấy thằng tít liền đáp không thích là không thích tại sao anh ấy lại thích con thì tại con đáng yêu này thông minh này à quan trọng con là em trai của anh tốn thằng tít liền nói lên nói bậy con không phải em trai của anh ta tôi nhẹ nhàng giải thích bác tuân này là anh trai của bố toàn cho nên là tốn sẽ là anh trai của tít đấy Con thông minh lắm cho nên hiểu được chuyện này phải không? Thằng Tít liền nhăn cái mặt lại. Không phải, anh ấy là kẻ thù của con. Có ngày anh ấy sẽ giết chết con. tuấn nghe con trai nói vậy thì tức giận nói. Con không được nói bậy Anh tốt yêu thương con và nhìn nhượng con như vậy đó. Tại sao con cứ bắt nạt anh ấy rồi ăn nói bậy bạ như vậy? Đứa trẻ ngoan sẽ không làm như vậy đâu. Thằng Tít liền đáp. Bố không biết đâu, anh ta là đồ đáng ghét. Con ghét anh ta Toàn nồi nóng khuôn mặt hầm hầm Đỏ căng vì giận Cầu kéo thằng Tít gọi tay của Tuân Phát vào mông của nó một cái Còn càng lớn càng hư nha Hôm nay nếu mà con không có sửa Thì bố sẽ phạt con đấy Thằng bé liền khóc lớn rồi gọi mẹ Mẹ ơi cứu con Bố bênh người ta mà đánh con này con ghét bố Bà bưởi chưa khi nào thích toàn tức giận tới như vậy Bà liền đỡ lấy thằng Tít Thôi được rồi Con đừng có làm thằng bé nó sợ đi Để mẹ trông cháu cho, khi nào con hít nóng thì sang đón con về. Bà bưởi bế thằng Tít ra sau nhà, thằng bé đưa ánh mắt tức giận nhìn về phía bố nó. Nó liền ngưng khóc nhưng về mặt biểu cảm vô cùng đáng sợ. Ngoài vườn nhà sau thì ông bưởi cùng thằng Tún đang thả lưới cá. Thằng Tún thấy bà nội bế cô Tít ra vườn thì toan chào ông rồi về nhà. Ông bưởi kéo tay của cháu lại. Cháu ở đây giúp ông đi để bà chơi với em Tít được rồi. Thằng Tít lại nặng nặng đòi bằng được ra kéo cá với ông, bà bưởi liền thở dài. Nhưng mà con không được đuổi anh Tún nhé, con ngoan rồi bà sẽ làm cá ngấp cho con ăn. Thằng Tít cầm nói gì, cho nên bà bưởi bế thằng Tít lại cho hai ông cháu đang đứng. Tún đang mau chóng đứng tránh qua một bên, lạ thay lần này thằng Tít không khóc hay là đuổi thằng Tún đi như trước, thậm chí nó còn đứng sắt anh Tún chỉ trò mỗi khi kéo lưới lên bờ. ông bà bưởi thấy vậy thì cũng mừng bà bưởi còn đang đinh ninh rằng thằng tít bị bố dạy dỗ cho nên đã hiểu chuyện hơn hai ông bà còn đang bàn tán chuyện gì với số cá bắt được thì bên bờ ao cả hai thằng cháu của bà ngã nhào xuống nước bà bưởi hoảng hốt chạy tới hô hoán mọi người kéo tuổi nhỏ lên tuấn mới biết bơi cho nên chưa thể nào đủ sức kéo tít nhưng nó vẫn cố gắng túm lấy em nhất định không bỏ ra tên nhảy xuống đưa hai đứa nhỏ vào bờ thằng Tít hằm hầm, hầm nét mặt anh tránh ra ai cho anh động vào người của em toàn rồi thương con nhưng lại vô cùng tức giận cầu bê sốc thằng bé nên đi thẳng về nhà vừa đi cậu vừa mắng xối xả con xem con càng lớn con càng hư đấy hôm nay bố phải cho con một trận đôi mắt của thằng tít như con lửa nó hằm hầm nhìn về hai bố con của tún đang đi về nhà bà bơi sợ toàn đánh con cho nên chạy vội theo sau Một phần giúp con trai thay đổi cho cháu Một phần giúp thằng Tít nếu bị bố phạt đòn Thằng Tít rất thông minh Nó biết có bà nội bênh thì bố nó có nằm đánh Cho nên nó mặc kệ không nói không rằng Bà bưởi thay đổi cho Tít xong thì bèn rỗ Tít ngoan của bà Cháu mà cứ như thế là bố toàn không yêu đâu Thằng bé liền giận dỗi Nhưng mà cháu không thích anh tún Được rồi Tại sao cháu lại không thích nhỉ Thằng Tít lại không trả lời lý do tại sao Nó cứ lầm lì rồi ngồi quay vào góc nhà một mình Toàn giận con trai lại thương thằng Tún, Tuy nhiên cậu cũng không hiểu lý do tại sao Con trai của mình nhìn thấy anh Tún thì lại tỏ thế độ ghét bỏ như vậy Suy nghĩ tới lui cậu quyết định tạo nhiều cơ hội Cho hai anh em mà cùng với nhau Cậu cứ nghĩ mình làm như vậy Thì thằng Tít sẽ chơi với anh và yêu quý anh hơn Trái lại với suy nghĩ của người lớn Thằng Tiết giận ra mặt Nó liền nói thẳng Bố đừng bắt con chơi chung với anh tú nữa Thả con ở nhà chơi một mình còn hơn Quả nhiên từ đó trở đi Cứ khi nào mà bố bảo đưa đi chơi Mà có anh tú là nó khóc lóc đòi về Có lúc nó ăn và Tiết nằm lăn ra đất mà dãy Người lớn hết cách với nó Bố mẹ của Tiết thường xuyên vắng nhà Tiết phải ở nhà với ông bà nhiều lúc ông kiên nhớ cháu ngoại muốn đón cháu sang chơi, nhưng thằng bé chỉ chơi bên ngoại ban ngày. tôi đến nhất định đòi về nhà cho bằng được. ông kiên dỗ dành cháu ngủ với ông một đêm nhá, mai rồi ở bố toàn về đón. nó liền đáp cháu không thích ngủ ở đây vì ban đêm hay bị người khác làm phiền. ông cho cháu về nhà, cháu sang với bà nội cũng được. ban đêm thì làm gì có ai mà làm phiền. Ai dám chiêu tít của ông, ông bắt nó lại đánh cho nó một trận. Nó liền cười híp mắt. Ông không đánh được đâu, hay là ông mua kẹo cho cháu ăn được không? Ông kiên sợ tít ăn kẹo nhiều lại sâu răng. Hơn nữa Ngọc không muốn con ăn nhiều bánh kẹo cho nên ông nói dối. Ôi, ông mất hết tiền mua kẹo rồi. À, hay để ông ra vườn tìm xem có quà gì chín thật ngon cho tít ăn nhé. Thằng tít nghe vậy thì bĩu môi. Ông có tiền đánh đề mà ông bảo là không có tiền mua cạo cho cháu Nhưng mà mấy cây số ông đánh chẳng trúng đâu cho biết thừa Ông kiên ngắn mặt lại bởi lẽ lần nào ông đánh đề Mà thằng cháu nói không trúng thì chắc chắn là không trúng Ông thử hỏi ở tiếp theo tít ấy, thì ông đánh con đề bao nhiêu mới được Nó cười hì rồi chạy ra ngoài sân Lấy một cục sỏi khi ngoại ngoạc mấy dòng số lên đất Ông Yên nhìn chằm chầm vào con số rồi cười Hôm qua để về không chín Hôm nay không về không chín được đâu Thằng Tiết ném viên sỏi đi rồi bảo Ông cho cháu về nhà bà nội đi Cháu nhớ nhà nội Ông Kiên nhất định giết cháu ở lại Thằng bé liền vào trong nhà Kéo cái ba lô nhỏ xíu Đưa lên lưng rồi đi thẳng ra ngõ Nó vừa đi vừa nói Ông không chờ cháu về Thì cháu tự về một mình Nhìn dáng vẻ nhỏ xíu Của nó giận dỗi mà ông vì cười Tuy nhiên ông đã chút cổng cẩn thận cho nên kệ nó trên một mình ngoài sân Ông lai hoay dọn dèm chuẩn bị cơm nước Lúc quay ra chẳng thích thằng Tít đâu Ông mới hốt hoàng gọi Tít ơi cháu đâu rồi Ông gọi mãi không thích nghe tiếng của thằng Tít trả đời Cho nên hốt hoàng chạy ra ngoài ngõ để tìm kiếm Mọi người cũng nháo nhào giúp ông tìm kiếm thằng Tít Ông cuốn quá gọi sang nhà ông bưởi để hỏi xem Thằng Tít có về bên ấy hay không Ông Bởi đang dọn dẹp cơm tối Nghe ông thông ra gọi mà giật mình Thằng Tít ở với ông cơ mà Coi đưa nó về nhà đâu Ông Kiến kể lại Mọi việc cho ông bưởi nghe Rồi kêu ông cùng đi tìm thằng bé Cả nhà ông bưởi lại nháo nhào Vì thông tin thằng Tít mất tích Ông Kiến tìm mãi Không thấy cháu đâu cho nên càng lúc Càng hoảng sợ Có người bảo cổng nhà ông chốt thế kia Thì làm sao thằng bé nó ra ngoài được Có khi nào là nó vẫn ở trong nhà hay là trốn ở góc nào chiêu ông không? Ông Kiên chạy vào trong nhà tìm thêm một lần nữa. Mọi ngóc ngách trong nhà ông đều kiểm tra, nhưng không thấy thằng Tít. Cái ao nhà ông Kiên được mọi người lo ngại nhiều nhất. Họ thi nhau xuống ao để tìm kiếm, nhưng thằng Tít không hề bị ngã xuống ao. Ông Kiên lo lắng cúng lội xuống mỏ mẫm. Lúc lội đi tìm khắp ao không thấy cháu, ông bích thở vào nhẹ nhõm. Một người hàng xóm lúc này liền đưa ra ý kiến. Vậy chúng ta nhờ mấy người đầu ngõ chích máy quay, tìm xem cái thằng bé nó quên đi ra đường hay không. Chứ bây giờ thì biết đường nào đâu mà lẫn Ý kiến của người hàng xóm được mọi người đồng tình. Ba nhà liền nhau có máy quay phần sân cổng cho nên bật đêm để tìm kiếm. Thật may là cả ba nhà đều thu được hình ảnh của thằng Tít đội mũ xanh đeo bò đi về hướng của nhà ông nội. Thời gian thằng Tít đi ngang qua ngõ với thời điểm mấy là cả tiếng đồng hồ. Nếu thằng bé đi đúng đường thì phải về nhà ông Bưởi từ lâu. Vậy nhưng ông Bưởi không thích thằng Tít về bên nhà. Mọi người lại tàn ra các ngã đường để tìm kiếm. Có nhiều người nói còn nhìn thích thằng Tít khoác ba lô đi về hướng nhà ông Bưởi. Hai bên gia đình tìm dọc đường nhưng lại không ai thích thằng Tít đâu. Vợ chồng của Tuân Hoa nhận được tin thằng Tít mất tích. nôn nóng đi tìm thằng tún phải ở nhà trông nhà nhưng vì lo no cho thằng tít cho nên nó cứ ngó ra ngó xem tít về nhà hay chưa đợi mãi chẳng thấy em người lớn cũng chẳng thấy ai về nó khóa cửa chạy hẳn ra bên ngoài đường để tìm kiếm vừa đi nó vừa gọi nhưng gọi khan cả tiếng chẳng thấy em đâu hoay chạy xe về thấy con trai đi bộ tìm em thì liền dục. con lên xe đi mẹ trở về mẹ dặn con ở nhà trông nhà sao con chạy ra đây Con lo cho em Tại mọi người đi lâu quá không ai về Trời tôi thế này rồi thằng Tít bị lạc chắc sợ lắm Được rồi Mẹ chờ con về trước Đáng lẽ con phải ở nhà chờ xem Nhưng mà Tít nó về đến nhà không thấy ai nhờ nhà thì sao Thằng Tú liền đáp Con mở cổng hé đó mẹ Nếu Tít về thì sẽ vào nhà Chứ không phải đứng ở ngoài Hai mẹ con cổ hoa về nhà Thì cổng đã mở toang từ bao giờ Thằng Tú liền nói Lúc đi con không mở cổng mà chỉ khép thôi Hay là em Tít về giường hà mẹ Tốt nhảy xuống xe rồi gọi lớn Tít ơi em ở đâu Nó gọi mấy lần Chẳng nghe thấy tiếng của Tít trả đời Cho nên thất vọng Chắc là em chưa về đâu mẹ ạ Trời tối rồi em ấy đi đâu được chứ Hoa gọi điện hỏi thăm Bên nhà cô anh và cô My Xem có thông tin gì không Mọi người đều nói tìm khắp nơi Nhưng không ai thấy thằng Tít đâu cả Bà bưởi cũng thất thểu về đến nhà Dường như bà khóc nhiều đến mức hẳn cả giọng Vừa thấy thằng tún bà lại bật khóc Tún ơi Thế là em tít đi lạc ở đâu mất rồi Sao bà tìm mãi chẳng thấy em đâu Bà bưởi đấm tay vào ngực thùm thùm Rồi lặng lẽ ra miếu cô Đèn trong nhà bật hết lên Mọi thứ đều sáng sủa Bà thấp nén nhang rồi khấn vái Còn lại cô Cô làm ơn che chở bảo vệ cho thằng tít Tai qua nạn khói Thằng Tún cũng quỷ lại ngay bên cạnh bà nội chấp hai tay mà khấn. Còn lại thánh cô, thánh cô thương em tít nãy chỉ đường cho con mà tìm được tít trở về. Em ấy còn bé, đêm đến em ấy rất sợ, con xin thánh cô hãy chỉ đường cho em tít về nhà. Cây hương trên tay của bà bưởi tự dưng thất điểm, bà bưởi liền hoang mang, sợ sau nén hương lại thất. Có phải có chuyện gì không ngay xảy ra với thằng tít không? Hoa hoang mang nhìn nén hương trên tay của mẹ chậm Tự nhiên lồng ngực của cô như có thứ gì đó bóp nghẹt lại Cô đưa tay xoa nhẹ vào lồng ngực rồi lít bật lửa châm lại nén hương Không sao đâu mẹ, chắc là do trời mưa cho nên hương bị ẩm khó cháy hơn bình thường Hoa đưa nén hương hơ qua hơ lại trên ngọn lửa một lúc rồi mới đốt Quả nhiên ngọn lửa bốc cháy, gió thổi khiến cho ngọn lửa bay vần vần về phía miếu cô Hòa cầm nén hương vào chính giữa nén hương, rồi quay qua chấn an mẹ trầm. Không sao đâu mẹ ạ, thằng tít nó rất thông minh, còn đang nghĩ có khi cháu nó tới nhà người quen chơi. Làm gì có nhà ai giữ thằng bé tí giờ chứ? Mẹ lo quá, cái ông kia này thật là lạ, không biết cái thằng bé như vậy mà còn bỏ nó lại một mình ở ngoài ngõ, trời đất đi làm thế nào bây giờ chứ? Bà nói hết rồi quỳ lạy miếu cô, còn dập đầu quỳ lại thánh cô. con cắn rơm cắn cỏ con lạy cô cô linh thiêng ngay chỉ đường cho con biết lối tìm thằng tít về nhà nãy rồi bà chạy lại hòn non bộ quỳ dạp xuống mà gọi ngài cua linh thiêng ơi ngài ở đâu mau xuất hiện đi tôi cần ngài giúp chỉ đường tìm thằng cháu tôi trở về ngài cua ngài mau xuất hiện đi tôi lạy ngài hoa hiểu được ý của mẹ chồng bà đang muốn thánh cô cho linh vật xuất hiện thì bà sẽ có một khả năng đặc biệt là thích đựng quá khứ và tương lai như vậy bà sẽ nhanh chóng tìm được thằng tít đáng tiếc bà bưởi quỷ lại bao nhiêu thì con cua kia cũng không xuất hiện thằng tốn thương bà lại thương em nó bước đến bên hòn non bộ rồi nói con cua kia mày già quá rồi nên ta mày bị điếc phải không mau bò ra đây cho ta bình thường bà tao bận rộn bao nhiêu việc nhưng mày thích thì lại bò ra làm bà tao mệt vì lo bao nhiêu chuyện cho người khác đến nhờ Giờ nhà ta có chuyện mày lại chui vào trong hang mà ngủ hả Mày mau bò ra đây Bà bưởi thấy thằng Tú nói vậy Sợ linh vật tức giận Cho nên bà kéo Tú lại cho đừng nói linh tinh mau xin lỗi ngài đi Đừng để ngài ấy giận Thằng Tú nói dõng dạc, Con cua già kia mày mau bò ra ngoài cho tao Nếu mày không ra là tao sẽ phá hang đá của mày đấy Hoa vội vàng kéo thằng Tú lại khuyên can Còn làm cái gì thế Còn không được phép nói năng như vậy Bà bưởi lửa mắt nhìn cháu Sau vào xin lỗi thánh cô đi Không được phép bán bổ thần đinh như vậy Thằng Tún tự nhiên gan to bằng trời Nó không những không xin lỗi Như lời của bà nói mà còn rút ngay chiếc dép đập điên tục vào hang đá Mày gan lì với tao hả Mau bỏ ra đây ngay Lập tức bên trong hang con cua chậm chạp Bỏ ra ngoài Thằng Tún thấy vậy thì mừng rỡ reo lên Con cua bỏ ra ngoài rồi bà ơi Bà có thể xem em Tít đang ở đâu rồi Chúng ta có thể tìm được em Tít Bà mười nhìn con cua một hồi Rồi lại đi ra miếu Cô thắp hương thêm một lần nữa Khuôn mặt của bà tỏ rõ nét buồn bã Họ đoán chắc mẹ chồng Không thể tìm được thông tin của Tít Cho nên vội vàng động viên Mẹ đừng quá lo lắng Chẳng phải từ lúc cô Tít chào đời đến giờ Mẹ không khi nào xem được Chào thằng bé còn gì Cũng không phải là điều gì đáng ngạc nhiên Chúng ta lại tiếp tục tìm thằng bé. Thằng Tốn thấy bà quần nó cục ngập miếu cô. Hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má nhanh nheo. Nó cũng buồn theo. Tại sao con cô lên bờ thì bà có thể xem cho tất cả mọi người. Mà riêng chuyện của em Tít bà lại không xem được nhỉ? Hay là tại ngày xưa chú Toàn à, xin Thánh cô ban cho em Tít. Cho nên là không ai có thể xem được. Có phải Thánh cô sẽ luôn bảo vệ em ấy phải không bà? Bà bưởi dần mình sừng nhớ đến chuyện xảy ra trước đây Quả đúng là cô Tít là một đứa trẻ thông minh hiếu động Tuy nhiên từ nhỏ đến lớn Dường như cô Tít được ai đó che chở Cho nên chưa khi nào thằng bé sẽ để chuyện gì đáng tiếc Duy có lần này chẳng hiểu tại sao thằng bé lại bị lạc hoa suy đoán theo tình hình Không lẽ thánh cô chỉ bảo vệ được cho cô Tít khi nó ở trên mảnh đất này phải không mẹ Chuyện hôm nay xảy ra là do tít ở nhà ông bà ngoại Bà bưởi không nói gì Bà đứng dậy đi một mạch ra đường lớn Khiến cho Hoa cũng ngạc nhiên Có dặn con trai ở nhà trong nhà rồi lấy xe đuổi theo mẹ chồng Mẹ ơi mẹ, mẹ muốn đi đâu? Để con đưa mẹ đi tìm cháu Bà bưởi vừa đi vừa khóc tu tu như một đứa trẻ Bà chỉ về con đường lớn Đi, mau tìm nhà mẹ con ngay Hoa điện ngạc nhiên Mẹ nghĩ cô tít sang nhà mẹ con sao Nhưng mà tại sao thằng bé lại sang bên ấy Với lại thằng bé làm sao biết đường Mà sang bên nhà mẹ con được chứ Bà bưởi không đáp Mà kinh như vậy bước nhanh Hoa đành chiều theo ý của mẹ về mẹ lên xe đi Con đưa mẹ đi tìm cháu Hoa đưa mẹ tới nhà ngoài Bà tí đang ngồi chơi với mấy bà hàng xóm ở ngoài ngõ Thế con gái sang đột nhiên đại kèm theo bà thông ra Cho nên bà tí hơi giật mình Bà đứng dậy rồi lớn tiếng Ai chà chà, hôm nay dòng đến nhà tôm thế này Bà nhanh chóng nhận ra thái độ khác lạ của bà bưởi Liền nhìn về phía hoa, mong nhận được lời giải thích Hoa liền mau miệng Mẹ ơi, cháu tí còn chú Toàn có chạy tới nhà mình không ạ Bà tí liền ngạc nhiên Ai, thằng cu tít á, làm sao nó chạy tới nhà mình được Bà bưởi cũng nghe được bà tí nói Nhưng bà dường như không tin vào câu nói của bà Bà đưa mắt nhìn láo liên trong nhà rồi gọi lớn Tết, bà nội đây cháu có ở đó không bà tý liền lên tiếng ô bà thông gia này thằng tít nó không có sang đây ai nói với bà là, là, là cái thằng bé nó ở đây để bà tìm chứ bà bưởi cứ như vậy chạy vào sân rồi vào trong nhà gọi um sùm nhưng chẳng thấy thằng tít đâu bà bưởi kéo tay cổ hoa rồi gặng hỏi rồi cục chuyện này là sao thằng tít đi đâu hoa kể lại mọi chuyện cho bà tí nghe bà tí liền gật gù Ý là ông thông ra để thằng bé chơi một mình, rồi nó bỏ đi đâu không ai biết phải không? Hoa liền gật đầu đáp, vâng ạ. Cả nhà con và bên nhà bắc Gin tìm kiếm từ hồi chiều đến giờ mà không có thấy. Mẹ con đã vừa xin thánh cô chỉ đường, con cua cũng bỏ lên bờ. Con tin là mẹ con được ở thánh cô mách nước, cho nên mới vội vã chạy đến đây. Bà tí xem chừng như đã hiểu mọi chuyện. Có điều bà khẳng định rằng thằng Tít không thể nào chạy sang nhà bà một mình bởi quãng đường từ nhà ông kiên sang nhà bà khá xa. Hơn nữa với độ tuổi của thằng Tít thì làm sao có thể một mình đi bộ từ bên đó đến đây. Hơn nữa đường tới nhà bà khá nhiều ngã rẽ. Một đứa trẻ ba tuổi sẽ không thể biết được đường đi xa như vậy. Bà liền bảo với con gái Mày nghe thằng Tít không chạy tới đây được đâu. Con nên tìm các ngã đường khác từ nhà ông Kiên đến nhà con. Tìm hết nhà cô dì chú bác thân quen. Hoặc là tìm các nơi thằng bé nó từng được tới chơi. Có khi nó đi lạc rồi ai đó gặp rồi đưa về nhà. Chắc là người ta cũng đang nóng ruột tìm bố mẹ cho nó. Và coi quan trọng hay là là con phải báo với chính quyền nhờ họ giúp đỡ. Nếu mà không may lỡ như có kẻ nào nó có ý định xấu. Bên công an người ta còn can thiệp được kịp thời. Hoa thích lời cậu mẹ nói đúng với tình hình. Tuy nhiên bà bưởi vẫn cứ quanh co trong sân để tìm kiếm thằng Tiết Thì cô lại chẳng dám nói Cô cũng phụ mẹ gọi tìm thằng Tít. Bà tí thích vậy thì khó chịu mà nói Bà thông gian này Thay vì chúng ta cứ tìm ở đây thì tôi nghĩ Bà nên bảo con hoa trở lên công an xã Nhờ giúp đỡ là cách tốt nhất Thằng Tiết thì tôi khẳng định là nó không thể nào trở đến đây được đâu Bà bưởi liền đáp Khẩm đầu Thằng bé nhất định ở đây Thằng bé đang ở đây, tôi phải tìm nó về nhà Một con người chứ có phải cái tâm đâu mà bà khẳng định nó nhất định ở đây Bà xem đi, nhà tôi bé bằng cái mắt mũi thế kia Có cái chỗ nào cho cái thằng bé nó trốn không mà bà kêu là nó ở đây Bà nói thế thì chẳng hóa là bà bảo bà tôi giấu cháu nội của bà đi hả Bà bưởi như thể phát điên bà lớn tiếng Bà thì biết cái gì chứ Thằng bé đúng là đang ở đây Chỉ có điều nó đang trốn, tôi nhất định sẽ tìm được nó về Bà tí liền lắc đầu Tôi ở nhà cả ngày Nếu mà nó có đến đây thì tôi phải biết chứ Từ tối đến giờ tôi ngồi chơi với bốn bà hàng xóm Họ còn chưa có về Bà cứ hỏi xem có đứa nào ở trong nhà hay không Mấy bà hàng xóm cũng đồng tình với bà tí Họ khuyên bà nên quên lại nhà Và tốt nhất nên báo cho công an nhờ họ can thiệp Bà bưởi cứ đi quanh quẩn ở trong sân rồi ra góc vườn Không đâu Tôi nhìn thấy thằng bé ở đây Rõ ràng lúc tôi thấp hương thánh cô đã về vẽ đường cho tôi tới đây Chắc chắn thằng bé đang ở đây Bà tí lúc này liền phát cáu Tôi đã nói thằng bé không có ở đây rồi cơ mà Nên là đứa trẻ 3 tuổi Nếu nó ở đây thì bà gọi nó phải thưa rồi chứ Hơn nữa tôi ở nhà cả ngày Không có thấy nó tới Nếu mà có thấy thì tôi phải gọi điện báo cho bên bà qua về đón về chứ Chứ tôi giữ cháu của bà làm gì Bà bưởi cứ một mình khẳng định Không đâu nó ở đây Tôi chắc chắn như vậy Nói chuyện với bà đúng là tức chết vậy Vậy thì bà cứ tìm đi xem cháu của bà ở đâu Đoàn bà quay sang rộng hoa Còn mau gọi điện cho thằng Tuân nhanh chóng lên báo công an báo tìm trẻ lạc đi Nhờ họ phát lên hoa phát thanh của xã mà tìm cho nhanh Lúc này bà con ai ai cũng về nhà cả rồi Thông báo giờ này cả xã đều biết Nếu mà ai đó đang giữ cái thằng bé Thì họ sẽ lên công an trả hoặc là mang thằng bé về nhà Mẹ nghĩ là làm như vậy là nhanh nhất Mấy bà hàng xóm cũng ùa vào theo bà tí Mẹ con nói phải đấy Con hãy gọi điện cho chồng đi Hoa liền lập tức lấy điện thoại gọi cho Tuân Bảo bởi thế vậy thì liền phản đối Đừng có làm lớn chuyện lên Thằng bé chắc chắn không hề bị lạc Nó là đứa rất thông minh Không dễ gì bị lạc được Bà tí liền đáp là thông minh tới mấy thì cũng chỉ là đứa trẻ 3 tuổi thôi Đến như tôi già sắp chết đến nơi rồi Nhiều khi còn lạc đường huống hồ là một đứa trẻ con Mà chúng ta không thể không tính tới cái trường hợp xấu Bây giờ xã hội loạn rồi Bọn bắt cóc buôn người cũng hoành hành khắp nơi Bà tí nói đến đó thì bà bưởi đã trộm lên Phủi phui cái mồm độc địa của bà đi Sao bà dám chủ éo cháu tôi như thế Ơ hay Tôi nói cái gì mà bà bảo tôi là chủ éo Ở chỗ bà không có bắt cóc thì bà không biết Chứ ngày xưa xóm tôi còn bị cái bụi buôn người ấy Nó đóng giả đi buôn đồng nát Rồi nó vào bắt cóc kia kìa Hòa liền vội kéo áo của mẹ ra hiểu cho bà không nói tiếp bởi bà bưởi đang tức giận. Cô biết mẹ cô xưa nay thẳng tính có gì nói đấy. Bà thường rất thương tụi nhỏ chứ không phải thuộc tiếp người ăn nói độc địa hay chủ ảo Tuy nhiên trước giờ tình cảm giữa hai bà là không tốt. Cô không muốn mẹ mình vì chuyện này lại gây mất lòng bên nhà chồng. Bà tí liền kéo tay của con gái dùi dục. Còn kệ bà ấy ở đây tìm đi. Bà ấy muốn tìm tới khi nào thì ở. Bây giờ con tự chạy về nhà xem biết đâu thằng Tý nó về nhà rồi Hoa liền đáp Thằng Tú nó ở nhà mẹ ạ Nếu mà cô Tý về cháu nó sẽ điện thoại báo cho mọi người biết Bà Tý liền ngạc nhiên Con để thằng Tú này nhà một mình có nguy hiểm không? Mà thằng bé nó đã ăn gì chưa? Hoa lắc đầu bà Tý thở dài Trời đất đây tội nghiệp cháu tôi Về mẹ chạy sang bên nhà trông con cho Mọi người mỗi người một việc Hoa liền vui vẻ đáp Vâng ạ Nếu mẹ không phiền thì sang trông cháu giúp con Bà bưởi ngăn bà tí lại Bà không được đi Bà phở ở lại đây đợi thằng Tít với tôi Bà đi rồi tôi làm sao tìm được thằng bé Bà tí liền thắc mắc Nhà tôi thì bà lật tung từng xó xỉnh điên dịch còn gì Thế bà muốn tìm thế nào thì cứ tìm như thế Tôi sang nhà con hoa xem thằng tú nó thế nào Nó cũng là cháu nội của bà Bây giờ cả nhà bận biệu đi tìm thằng Tít tôi lo cho thằng Tũ Cháu bà thì bà sót cháu tôi thì tôi xót bà bưởi giận lắm nhưng quyết không rời khỏi nhà bà tí bà ấy vẫn một mực khẳng định tít đang ở đây hoa liền tới để hỏi thăm về lúc mẹ xin thánh cô chỉ điểm thì mẹ đã thấy những gì mẹ có thể nói cho con biết được không bà bưởi không ngần ngại mà đáp thằng bé nói nhớ nhà cho nên chạy đến đây bà tí liền vội vàng lên tiếng ô hay nếu nó nói nó nhớ nhà thì nó phải chạy về nhà bà hay là về nhà nó chứ sao nó lại chạy đến nhà tôi nhưng nhưng làm sao bà nhìn thấy gì thì bà kể cho mọi người nghe xem nào biết đâu bà đã hiểu sai ý của thánh cô bà bưởi mấp máy môi toan kể lại mau chóng xua tay khẩm đầu tôi tận mắt nhìn thấy thằng bé đi qua cái cổng nhà bà chắc chắn không thể nào sai được hoa lúc này lại hỏi thêm mẹ chắc chắn thì thằng tít đi qua cổng nhà con à nhưng mà lúc ấy trông thằng bé thế nào có phải là hình ảnh hôm nay hay là hình ảnh lúc khác chuyện này Bà tí lúc này cũng gật đầu Đúng đấy Nhiều khi hình ảnh bà nhìn thấy lại là lúc khác Bà có nhìn rõ lúc cái thằng bé nó thế nào hay không Bà bưởi ngồi thụp xuống góc kia nhà Rồi ngẫm nghĩ lại mọi chuyện Sợ này cua thần lên bờ Thì tôi đoán chuyện rất chính xác Lúc ấy tôi rõ ràng nhìn thấy thằng Tít Đeo cái ba lô trên lưng Nó chỉ có duy nhất một chiếc ba lô ấy Nó còn cười rất tươi chạy ùa vào trong sân Rồi reo lên Mẹ ơi con nhớ nhà quá Con về nhà rồi mẹ ơi bà tý nhìn ra cổng của nhà mình rồi chỉ tay là bà nhìn thấy nó chạy qua cổng nhà tôi nên là bà khẳng định nó đến đây bà bưởi liền đáp nó phải tới đây thì mới chạy qua cổng của nhà bà trước tôi tin thánh cô chỉ đường đúng lạy thánh cô bà dẹp thánh cô qua một bên cho tôi đi thế tôi hỏi bà nhé bà nhìn thấy cái lúc ấy là cái chuyện của quá khứ hay là tương lai bà bưởi nghe đến đây không trả lời được bởi trong thoáng chốc Tháp hương cấn xin thánh cô bà chị nhìn thấy thằng Tít chạy qua cổng chứ nào có biết chuyện lúc tương lai hay là chuyện trong quá khứ. Hoa lúc này bạo dạ nói Nếu như chuyện mẹ nhìn thấy là tương lai thì có nghĩa là thằng Tít không sao. Cháu nó có thánh cô đi theo bảo vệ cho đến gặp giữ hoan lành. Hơn nữa chúng ta sẽ mau chóng đi tìm thằng Tít. Và trong tương lai sẽ có cảnh nó chạy qua cánh cổng của nhà mẹ con. bà bưởi nghe vậy thì thuận tình phân tích cổ hoa bà toàn đứng dậy trở về nhà thì hình ảnh mờ hào nhanh chóng vụt qua trước mắt người bà cứng đơ qua cóp lại bà liền lắp bắp đừng xin các người xin các người đừng làm hại thằng bé hoa ngạc nhiên mẹ vừa thấy điều gì có chuyện gì với cô tít đúng không mẹ bà bưởi liền kéo tay của con dâu về ngay thằng tú nó có chuyện rồi Hoa nghe mẹ chồng nói mà bằng hoàng Cô sợ nhất những gì mẹ cô thấy vào ngày con cua lên bờ Hôm nay cũng là một ngày như vậy Bởi lẽ con cua xuất hiện thì bà bưởi luôn đoán chính xác Những chuyện xảy ra trong tương lai Bà tí lúc này liền vội vã Con mau về nhà đi, chỉ đứng ngay ra đó làm cái gì Hoa lưỡng cuống bấm điện thoại gọi cho con trai Nhưng không có ai bắt máy Bà tí liền hỏi dồn. Bà mau bình tĩnh lại xem nào Suốt cuộc là có chuyện gì Thằng Tú nó bị làm sao Bà phải nói rõ ràng cho mọi người còn liệu chứ Bà Bưởi lúc này liền lắp bắp Máu tôi thấy máu Nhiều máu lắm Thằng Tú nằm trên vũng máu Nói xong thì bà đưa hai tay lên ôm đầu Rồi khủy xuống dưới đất Hòa cũng cuống lên bởi không điên đạt được với con trai Có điện thoại cho Tuân yêu cầu anh về nhà gấp Anh liền đáp Có chuyện gì vậy Anh đang cùng bố đi tìm cô tiếp Mẹ nhìn thấy con gặp nguy hiểm Hiện tại thì đang bên nhà ngoài Nếu như mà anh chạy gần hơn Thì chạy về nhà với con đi Em sợ lắm thân nghe xong tin báo thì cũng choáng váng Cậu lập tức quay xe chạy thẳng về nhà Cánh cổng vẫn mở xa Đèn bên nhà cậu đã thắt Duy nhất chỉ có ngọn đèn Bên nhà bảo bưởi là đang sáng Cậu điện gọi lớn tú ơi con đâu rồi là thay chẳng có câu trả lời Tim của Tuân bắt đầu nhảy loạn cả lên Cậu liền sợ hãi nhìn hình ảnh của mẹ cậu mơ hồ như tiếp ban nãy Cậu chạy vội vào nhà để tìm kiếm Vừa tìm cậu vừa lọa lớn Nhưng mà dường như thằng Tún không có ở nhà Cậu tự hỏi Tối thế này thì thằng bé đi đâu được chứ Cậu chạy quanh nhà rồi sang nhà hàng xóm để hỏi thăm Xem có ai thích thằng Tún hay không Nhưng mà bà con hàng xóm nói không ai gặp Tún cả Thân chạy về đến nhà thì thấy Hoa cùng hai bà đã về đến nơi Hoa liền nói nhưng hết lên: Thằng Tún đâu rồi anh Anh không thấy con đâu cả Hoa bỏ chiếc xe chạy ù vào trong nhà rồi gọi Tú ơi con ơi Con mau trả lời mẹ đi Bà bưởi tay chân run lên từng chập. Nếu bà tí không đỡ thì bà bưởi đang ngã gục xuống từ lâu Ánh mắt của bà trước đựng đau khổ tột cùng ông trời ơi rốt cuộc là có chuyện gì tại sao ông lại đầy đọa gia đình tôi nhiều như thế ông mang thằng tít của tôi đi còn bắt luôn cả thằng tún của tôi ông mau trả các cháu lại cho tôi bà bưởi càng gọi càng khóc lớn thì tim của bà càng đau khuôn mặt của bà tái nhợt lồng ngực của bà đau tức bà bắt đầu khó thở tôi liền vội vàng đỡ lấy mẹ bà bưởi dần điệp đi bà tí mấy giờ thiết bị nếu cô đèn nháy sáng trở nên bước tới Bà liền hoàng hốt và kêu lên Tốn sao cháu lại chui vào trong miếu thế kia Bà chạy tới lay mạnh vào người của Tốn Thằng bé từ từ mở đôi mắt mệt mỏi ra gọi Bà ngoại cháu tôi Sao tự nhiên cháu lại chui vào đây nằm ngủ thế Thằng Tốn vội bỏ ra ngoài Nó cũng ngạc nhiên hết sức Bởi không hiểu tại sao mình lại chui vào miếu cô Nằm cuộn tròn ngủ trong đó Phía trong nhà bà bưởi cũng tỉnh lại Bà liền gọi lớn Tún ơi cháu ơi Thằng Tún nghe tiếng của bà gọi Thì chạy vội vào nhà Bà mười nhìn thấy thằng Tún bình an trở về Thì bật khóc Ông trời ơi Tạ ơn ông đã đưa thằng Tún trở về Hoa liền an ủi mẹ chồng Mẹ ơi cháu Tún của bà bình an vô sự Mẹ yên tâm đi Thế nhưng mà thằng Tít của mẹ còn chưa thích tung tích Làm sao mẹ có thể an tâm chứ Mẹ thử xin thánh cô lại xem Có thể tìm thấy thông tin gì của cháu hay không Bà Bưởi nhắm mắt lại suy nghĩ rất lâu dường như bà Bưởi không thể nào xem thêm được nữa Thằng Tú nói với mẹ Lúc mẹ với bà đi con cua nó bỏ lên miếu nằm rất lâu còn cứ ngồi ở đó cành nó mãi đến lúc nó ngủ thiếp đi Mà con không hiểu sao tự dưng con buồn ngủ Hai mắt của con díp chặt lại con không thể nào đứng lên được Mà lúc nãy tỉnh lại con không thấy con cua đâu nữa mẹ ạ Bà Tý liền đáp Chắc con cua trở lại hàng đá rồi Bình thường buổi tối nó sẽ bỏ quay lại hang còn gì Bà Bưởi chậm chậm bước ra cửa đi đến bên hòn non bộ Nhìn chậm chậm vào đó Tuần cũng vội vàng đi theo mẹ nhưng bằng ăn lại có để mẹ ra nói chuyện với ngài ấy xem Biết đâu mẹ lại tìm thêm được thông tin gì của thằng Tít Bà Tí đưa thằng tốn về nhà rồi chuẩn bị nấu cơm cho cháu Thằng Tốn bây giờ cũng thích đói bụng Cho nên đánh một mạch hai bát cơm đầy Ăn xong nó tỉnh táo hơn, nó đột ngột nhớ lại giấc mơ lúc nằm ngủ ở miếu cô cho nên bèn hỏi bà ngoại Mẹ tin sao lại chạy tới nhà bà ngoại thế hả? Bà Tý liền ngạc nhiên, cháu sao vậy? Sao thằng Tít lại chạy tới nhà bà được? Trong mơ thì em mới đến nhà của bà rồi ở đó không có chịu đi Cháu gọi em mà em không nghe lời cho nên chỉ đứng bên ngoài nhìn chứ không dám lại gần lần này thì bà tý đáng phải suy ngẫm và tự nhủ nếu như những gì mà bà bưởi từng thấy và giấc mơ của thằng tú là thật thì liệu có phải thằng tít sẽ xuất hiện trong nhà của mình thật không nhưng nếu thằng bé tới nhà của mình thì tại sao lại không ai thấy nó cả ngày mình ở nhà không thấy đứa bé tới không lẽ đúng như lời của con hoa suy luận thằng bé trong tương lai sẽ tới nhà của mình nhưng mà tại sao nó không về nhà mà chạy tới nhà mình để làm gì? Bà Tý suy ngẫm cũng hợp lý, bởi thằng Týt mới chỉ 3 tuổi, cũng không phải là thường xuyên được tới nhà bà chơi, do bà với bà bưởi không có hợp nhau. Có hai chăng thì nhà bà có việc mời bên thông gia tới chơi, thì bố mẹ của thằng Týt cho tới vài ba lần. Tuy nhiên lúc bố mẹ của thằng Tít đưa nó đến thì nó còn nhỏ lắm, Bà có thể khẳng định chắc chắn Nó không biết đường tới nhà bà Tuấn ngồi thần mặt ra một lúc Rồi thủ thì nói chuyện với bà ngoại Cháu thương em tít lắm bà ạ Trời tối thế này Em ăn ở đâu ngủ ở đâu Mà em bé thế rất là sợ hãi Ông bởi bấy giờ Cũng trở về nhà Vợ chồng của Toàn nhận được thông tin Con trai mất tích Thì cũng vội vã bắt chuyến xe sớm nhất trở về nhà Ngọc vì thương con Cho nên khóc lóc sưng cả mắt Hai vợ chồng xuống xe lập tức đi dọc hai bên đường tìm kiếm. Nhưng mà chẳng thể thiết tít ở đâu. Trời khuya quá cho nên mọi người tập trung tại nhà tuân liền nói. Bây giờ chúng ta cũng tìm hết tất cả những nơi có thể tìm rồi. Công an xã anh cũng đã báo lên. Họ cũng đã phát thông tin tìm thằng bé ở trên đài phát thanh. Nhưng mà không ai lên báo tin cả. My liền đáp. Hay là thằng bé nó nhớ mẹ cho nên là tìm đường ra bến xe. Ngọc liền vội vàng trả lời Làm sao mà thằng bé ra tận bến xe được Nó chỉ mới là đứa trẻ lên Ba thôi Hơn nữa chúng em cũng đã tìm kiếm dọc đường từ bến xe về nhà Không ai nhìn thấy thằng Tít nhà em cả Được rồi Chúng ta cứ ngồi bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ Xem nơi nào thằng bé có thể đi Toàn liền lo lắng Liệu có phải thằng bé gặp chuyện gì không may không Hay là thằng bé nó gặp phải bọn bắt cóc Tại sao chúng ta lại không thể tìm được thằng bé chứ Ngọc nghe chồng nói thì lại càng sốt ruột Không đâu Con trai em không thể gặp được chuyện gì không may Cô thường con lại giận bố của mình Mà sao cháu bé như vậy Ông lại lỡ để cho nó trước một mình chứ Giờ thì phải tìm nó ở đâu Oanh liền ôm lấy em dâu mà an ủi, Mà bình tĩnh đi Chúng ta nhất định sẽ tìm được thằng bé mà Bây giờ tất cả mọi người phải tỉnh táo và bình tĩnh Cả nhà ngồi súng lại bàn tán hồi lâu Toàn đứng lên tới bền miếu Cô thắp nén hương mà cầu xin Còn lại cô Cô đã cho cô Tít đến với chúng con 3 năm trời Giờ thằng bé không hiểu Tại sao mất tích không thể tìm thấy Cô linh thiêng làm ơn Che chở bảo vệ cho thằng bé Như cô đã làm mấy năm qua Ngọc cũng quỳ ở bên cạnh chồng Cô tiếp lời con cầu xin cô Hãy đưa thằng Tít bình an trở về với chúng con Nếu thằng bé có mệnh hệ gì Làm sao con sống được Còn lại cô, vàn xin cô hãy dù lòng thương Làn khói chồng miếu bỗng bốc lên nghi ngút Toàn thích sự lạ vì ngạc nhiên lẫn hoảng hốt. Ban đầu cậu cứ ngỡ bát thương bị bốc Nhưng lại chẳng thích ngọn lửa đâu Khói càng lúc càng dày đặc cậu liền kêu lên Mẹ ơi, mẹ mau xem có chuyện gì thế này Tại sao lại nhiều khói thế Bà bưởi chạy vội ra miếu cô rồi quỳ thục xuống chắp tay khấn Còn lại cô, cô thương xót cho gia đình con Nếu của cô có mong muốn gì cứ lên tiếng mở lời, chúng con lập tức đáp ứng mong muốn của cô. Làn gói nghi ngút càng lúc càng lan mạnh, nguyên cây miếu nhỏ nhanh chóng chẳng ngập khói trắng. Làn gói dần dần lan tỏa ra bên ngoài, bao trùm luôn ba mẹ con của bà Bưởi bên trong. hoa đứng lên bước nhìn ra bên ngoài rồi hoảng sợ. Bà Tí kéo cánh tay của cô giữ lại thật chặt. Con đừng tới đó, nhưng mà không nhưng nhị gì, cả không ăn muối cá ươn. Bao nhiêu lần có không nghe lời của mẹ Hậu quả thế nào chắc là con chưa quên chứ Hoa lần trần đứng cạnh mẹ Mà không dám tới gần chỗ của bà bưởi Tất cả mọi người nhìn thấy khói nghi ngút Lại ngỡ miếu bị cháy Cho nên chạy ùa ra toàn dập lửa Bà tí vẫn khư khư giữ con gái lại Không cho tới gần chỗ miếu cô Hoa loáng thoáng nhìn cây hoa bên miếu Dường như chuyển sang màu đen Sợ hãi cây miếu bị cháy Sẽ gây ra hoại cho cả nhà Cho nên cô cũng chạy tới giúp Bà tí kéo con gái lại nhưng hoa dứt khoát Con phải tới giúp mọi người một tay Nếu sợ mẹ cứ ở yên đây Nhìn con gái nào tới cái miếu Bà tí liền lắc đầu thở dài Con ơi là con sau cùng con vẫn chọn không chịu nghe lời mẹ Nếu xảy ra chuyện gì không hay Lúc ấy thằng tú nó phải tính sao Bát hương thở trong miếu không có lửa Mà bốc cói nghỉ ngút Khiến cho cả nhà bà bưởi phải một phen hoảng sợ Hoa từ tay bê bát hương ra đặt ngoài Rồi lấy chai nước thờ trong miếu đổ thẳng vào bát hương Khói quả nhiên từ từ giảm dần rồi biến mất Bà Tí lại gần đứng chăm chú nhìn vào miếu cô Rồi thở dài một lần nữa Bà liền chép miệng Bà Hương thở thánh cô bốc thế này Chắc chắn là có chuyện chẳng lành Tuy nhiên là chuyện gì thì chúng ta chưa biết Bà bưởi liền tức giận Phủi phủi cái miệng của bà Được rồi tôi không biết gì Không hiểu chuyện cho nên nói linh tinh Thằng Tốn bỗng nhiên dùng mình một cái Nguyên bàn tay của nó lạnh ngắt Nó liếc mắt thấy một bàn tay Đang nắm tay của nó giật giật Nó toàn reo lên thì miệng như Bị ai đó bị chặt lại Đôi mắt của nó mở to Một phần vì ngạc nhiên Một phần lại mừng rỡ bởi giọng nói lạ chỉ điểm Thằng bé không sao Hãy đi theo tôi Tôi dẫn đường cho mọi người tìm thấy nó Tuấn chẳng hiểu sao mà bị thuy thúc làm theo giọng nói ấy Mặc dù nó chẳng hiểu nổi tại sao lại phải nghe lời của một người không quen biết như vậy Nhưng vì có niềm tin sẽ tìm thấy cụ tít cho nên nó cứ đi Bà tý phát hiện ra cháu ngoài có biểu hiện khác thường Liền kéo tay cổ hoa thì thầm con xem thằng Tú nó có chuyện gì không, nó lạ lắm hoa bấy giờ mới thấy khuôn mặt con trai tái nhợt hai cánh tay buông thõng Đôi mắt nhìn về một hướng Trần vô thức bước đi cô vội vàng đứng dậy gọi Tún, mau qua giúp mẹ thay nước thở biếu cô thằng Tún chầm chậm quay lại về phía của mẹ môi của nó mấp máy con biết em tít đang ở đâu tất cả mọi sự chú ý tập trung vào câu nói của thằng Tún, ai cũng ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ ngọc gấp gáp hỏi Tún. Cháu nói thật không? Giờ em Tít đang ở đâu? Tuấn đưa cánh tay chỉ về phía bà tí, môi mấp máy trả lời. Về nhà bà sẽ thấy Tít. Nét xong, Tuấn cứ như vậy đi một mạch ra phía cầm. Bà bưởi vẫn đứng ngây người một chỗ bởi sự lạ thường của cháu nội. Tuy nhiên bà nhanh chóng suy nghĩ lại mọi chuyện. Và những hình ảnh bà nhận được trước đó thì lại có niềm tin vào câu nói của Tuấn. Mọi người lập tức theo hướng của Tuấn chỉ... Con đường đến nhà bà Tý càng lúc càng ngắn lại Bản thân của bà Tý không tin nổi chuyện cô Tít có mặt ở nhà mình Nhưng với thái độ khác lạ của cháu ngoại Cho bà một linh cảm bất an Bà đi theo mọi người về nhà Cả đoạn đường bà cứ bận lòng bởi không hiểu cháu ngoại đang xảy ra chuyện gì Tuấn vừa về đến cổng nhà bà Tý thì đột nhiên đứng lại Nó liền nhăn mặt ôm đầu hoa vội hỏi Con sao vậy con đau ở đâu không? Thằng Tún liền nhanh chóng đáp lại Còn không sao Mọi người tìm em tít đi Chắc em ấy ở đây đấy Khoa liền hỏi Con chắc chứ Thằng Tún gật đầu thay cho câu trả lời Tuân liền hỏi Ai nói cho con biết em tít ở đây Tún liền đáp Con không biết là ai Nhưng người đó bảo con dẫn mọi người tới đây Người đó đâu Con không biết người ta đi rồi Bà bưởi một lần nữa chạy vào trong sân gọi thằng Tít nhưng không có tiếng trả lời Bà Tí lúc này thở dài Không biết ai lại chỉ đường cho thằng Tũn dẫn mọi người tới đây Nhưng mà tôi ở nhà Nguyên ngày nay Không hề thấy thằng bé tới đây tôi thề Tốt đi một mạch lại phía bể nước nhà bà ngoại rồi gọi lớn Tít em có ở đây thì bước ra ngoài đi đừng trốn mọi người nữa Bà Tí ngó nghiêng rồi bật đèn điện bên ngoài lên cho sáng Bà dần tóc tim bởi thằng bé lóc ngóc bỏ ở dưới sân lên hiên Nó đưa ánh mắt ướt ướt nước mắt nhìn bà dịu hoàn lên khóc Bà tí liền vội vàng lên tiếng Trời đất ơi sao, sao cháu lại ở đây Ngọc chạy tới ôm lấy con trai rồi bế sốc thằng bé lên phát thật mạnh vào mông Sao con lại chạy tới đây Con có biết là mẹ lo thế nào không Sao con lại không biết nghe lời thế chứ Mỗi câu hỏi là một cái phát thật mạnh Ngọc dành cho con Thằng bé cứ như vậy òa khóc Bà bưởi xuất cháu chạy tới giật tay của Ngọc bế thằng bé Tìm thấy là tốt rồi Con đừng có đánh thằng bé nữa Bà ôm trần thằng Tít trong lòng Vừa khóc vừa hỏi Cháu có đau ở đâu không Mau cho bà xem tay chân người ngợm nó làm sao Tuần bấy giờ mới thở vào nhẹ nhõm Cậu ngồi thụp xuống dưới gốc sân Hoa lại gần bên chồng nắm tay của cậu Chia sẻ cảm xúc lúc bấy giờ Quả thật thằng Tít mới mất tích có mấy tiếng, nhưng cả gia đình bà bưởi đã chạy qua một phen khốn đốn, chạy ngược chạy xuôi để tìm kiếm. Ngày hôm sau đợi cho thằng Tít tỉnh táo trở lại, mọi người cố gắng gặng hỏi lý do tại sao, nó lại bỏ nhà ông Kiên đi tới tận nhà bà Tí để nó trả lời. Con nhớ nhà, con muốn về nhà. Vậy tại sao con không có về nhà mà lại sang nhà mẹ của bác Hoa? Nó liền dưng đôi mắt nhìn mẹ rồi cúi xuống Ai dẫn con đến nhà bà ngoại anh Tún? Nó nhăn mặt lại nhưng không trả lời câu hỏi của mẹ Ngọc tức giận vì hành động của con trai Còn làm mắng thằng bé một hồi nó cũng chẳng thèm khóc như những hôm trước Dường như khuôn mặt của nó cứ trơ lì ra không có cảm xúc Nó nhìn mọi người bằng một ánh mắt vô cùng khó chịu Giống hệt ánh mắt nó nhìn thằng Tún mỗi khi hai anh em vô tình gặp nhau Mọi người càng lúc càng thấy thằng Tít thay đổi Nó không còn hoạt bát như trước mà lầm lì cả ngày Dường như nó ghét tất cả mọi người chứ không phải riêng thằng Tũn như trước đây Ai hỏi han nó nó cũng chẳng thèm trả lời Nếu ai hỏi nhiều thì nó sẽ cáu gắt Bố mẹ nó hít cách, ông bà nội cũng hít cách Đặc biệt nó càng lúc càng tỏ thái độ không hài lòng với mọi người Tuy nhiên riêng hòa nói chuyện thì thằng bé có vẻ không bài xích nhiều như với người khác Chính Hòa cũng ngạc nhiên vì điều đó. Ông bởi từ một người luôn tự hào vì cháu nội thì nay đi đến đâu người ta cũng đồn thổi. Thằng Tít bị ma đưa lối quỷ dẫn đường nên khi tìm được về biến thành người khác. Những lúc như vậy ông phát bừng cả người liền sông và cãi nhau với họ để bênh cháu. Nhiều lần ông còn tuyên bố ai dám nói cháu ông bị ma ám thì ông thề sẽ đốt nhà họ. Nói vậy nhưng mà tin đồn cứ mỗi lúc một lan xa thằng cháu của ông càng lúc lại càng giống lời đồn cho nên ông bắt đầu lo lắng ông bàn với vợ giờ cả cái làng này đồn thằng tít nhà mình bị ma ám bà bưởi nghe chồng nói vậy thì gạt phắt đi ông đúng là nói linh tinh làm sao cho mình bị ma ám được chứ người ngoài chẳng biết chuyện đồn thổi vớ vẩn thì tôi không nói bây giờ đến ngay cả ông cũng tin thì cứ làm sao bà cứ để ý thằng tít mà xem càng lúc nó lại càng lạ Trước đây nó là đứa thông minh và vô cùng hoạt bát Bây giờ thì ngược lại Cái gì nó cũng không biết Rồi nó còn ghét cả nhà mình Xem ai ai cũng như là người xấu May mà nó còn nghe lời con hoa Bà bưởi nghe tới chuyện Thằng Tiết nghe lời của hoa Thì lại tỏ ra vẻ khó chịu ra mặt Ông bưởi đoán ngay được Trong lòng của bà đang nghĩ đến chuyện gì bèn hỏi Không phải là bà lại đang nghĩ cho Cái bên thông gia đấy chứ Tôi sống với ông cả mấy chục năm rồi Không lẽ con người tôi thế nào mà ông còn chưa rõ? Tại dạo này tôi thấy bà vẫn cứ ác cảm với con hoa với gia đình bên ấy, Tôi ác cảm với họ hồi nào. Tôi chẳng phải lần lần có đồ ngon cũng biếu bên thông gia nữa còn gì. Mỗi lần chị gái con hoa ở trong nam gia, tôi chẳng bắt gà bắt cá sang bên đó biếu họ. Nhà mình có đồ ăn ngon gì tôi cũng nhớ đến họ. Như vậy mà ông còn bảo là tôi có ác cảm. Ác cảm mà đến nhà họ thích ăn gì tôi cũng biết ông thì sao? Ông bởi phì cười... Thì bà biết, bà lo toan hết thì tôi, tôi quan tâm lòng cái gì nữa. Ông chỉ được cái mồm thôi. Có khi tôi thích gì ông cũng còn không biết. Nhưng mà bà tí cứ muốn gì, thích gì đó. Ông lại trả thuộc trong lòng bàn tay. Ô hay. Thì tự nhiên thì bà lại lôi tôi vào. Tôi nào dám chứ. Nhìn thấy nhau là cười hít cả mắt ra. Ông ông với trả tôi tôi, Tôi nhìn thấy mà ghét. ô thì bà hay nhỉ. Thế thông ra thì về việc có tình cảm chứ. Người lớn làm gương cho con cháu hay là, là bà thích bố mẹ của nó hai bên Suốt ngày phải mặt nặng mày nhẹ với với nhau mới vừa lòng Gớm cơ Từ từ lại trả đi guốc trong bụng mấy người Bên kia người ta quá chồng à, Có khi còn có người lại mừng đấy Ông bưởi biết vợ đang ám chỉ mình cho nên tỏ ra tức giận Bà lại bắt đầu ăn nói lung tung rồi đấy Chúng ta già cả sắp chết đến nơi rồi Mà còn ghen tuông gì suy đoán vớ vẩn cái gì Bà nói thế thì chẳng may ai người ta nghe thế thì lại trả cười cho thối mũi Tôi thì làm sao chứ Tôi không sai lý gì mà sợ Chỉ có kẻ nào có tật giật mình bê lo thiên hạ cười thôi Bà Bưởi nói vậy bởi xưa kia Bà Tý từng có thời gian quen biết và qua lại với ông Bưởi Bởi nói chính xác hơn thì bà Tý là người tình cũ của chồng bà Bà với chồng quen nhau từ trước Bà cũng mê ông từ sớm nhưng mà ngày đó ông lại cứ để ý bà Tý cũng bởi vậy mà ngay từ ngày còn trẻ bà và bà Tí đã không thể đội trời chung. Tuy nhiên cuộc đời xô đẩy bà Tí lại gặp và bén duyên với người khác ông bà mới nên duyên vợ chồng. Ông bưởi sau khi lấy vợ thì một lòng một dạ lo toan cho gia đình nhưng bà bưởi thì lại luôn canh cánh trong lòng chuyện tình cảm cũ của ông. Sau này trời xui đất khiến đến nào mà con trai của bà lại bén duyên với con gái của bà Tí. chính vợ chồng của hoa là sợi dây nối hai gia đình lại với nhau bà bưởi căn bản là không ghét hoa nhưng bà lại ghét cái người sinh ra cô trước kia cũng vì hiềm khích giữa hai bà mẹ mà bà đã ngăn cản con trai lấy hoa làm vợ rất gay gắt nếu như đôi vợ chồng trẻ không vững tin thì chắc rằng đã sớm đừng ai nấy đi chuyện cũ từng chừng đã được người xưa xóa bỏ sau bao năm giải chôn giấu nhưng mà nay chỉ vì thằng tít mà bị đào suối lại Bà Bưởi chẳng hiểu sao lại cứ nghi ngờ bà Tý làm điều gì đó khiến cho thằng Tít biến thành một người khác. Ông Bưởi hiểu tính của vợ cho nên khuyên giải cho vợ hiểu. Nhưng ông nào biết chính suy nghĩ của ông lại châm ngòi cho hiểm kích cũ càng lúc càng tăng cao. Đặc biệt hơn thằng Tít càng lúc càng ghét ông bà nội. Ngược lại nó lại càng lúc càng quý mến hoa và bà Tý. Có lần bà Tý tới chơi với tún thì thằng Tít đang tha thần chơi ở ngoài sân. thế vậy nó cũng chạy ùa sang bên nhà hoa chơi thậm chí tít ghét anh tú nhưng mà nếu bà tí tới nó sẵn sàng chơi với anh tú cả ngày mà tuyệt nhiên không hề tỏ ra khó chịu thằng tú thấy em trai thay đổi thì vui vẻ nó cũng cảm nhận được sự thay đổi của tít cho nên nói với mẹ con thấy mỗi lần bà ngoại tới chơi á em tít lại cười nhiều hơn bây giờ em ấy không ghét con như ngày trước có phải là do bà ngoại không mẹ Bà Bưởi vừa lúc đi ngang qua Nghe được câu chuyện của hai mẹ con Hoa Bà mắm môi trong mày rồi tức giận Giỏi Mấy người giỏi lắm Để tôi xem bà giờ trò gì với cháu tôi Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe